Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thậm chí dám cười khải như chế nhạc Khái Thấy Khái ngồi thử không đáp Hương nhắc lại Thế cái xe anh để nhà con cầm Còn hay nó nuốt mất rồi? Ừ, xe của anh đứa nào dám lấy Để từ từ anh, anh bảo nó mang lại đây Hương lắc đầu hừ một tiếng nhỏ Nàng toan bỏ Khái ngồi ngoài sân Quay vào nhà thay quần áo Thì Khái nhẹ nhàng hỏi Em... Em đi buôn bán gì với thằng trụ vậy? Giọng Khái run run xúc động, nhưng Hương đã tắt lửa lòng vì nhớ lại những hành hạ tàn ác của Khái trong những năm qua. Nàng đứng ở giữa khung cửa, quay đầu lại, dịu giọng đáp. Thì em lang thang ra chợ trời, xem có thứ gì bán được thì bán. Bao nhiêu năm này cứ ru rú trong nhà, có biết gì ngoài đường đâu. Bây giờ mới phải tập. Thật ra thì em đi theo con xuyến để học việc chứ đâu phải là theo anh chủ... Anh chủ thì có tiệm sản xuất trà với cà phê, ít khi ra ngoài. Chỉ trừ khi đi giao hàng, anh ấy cho em quá gian chỉ là tình cờ thôi. Khái cay đắng tiếp, <cười> tình cờ đến ba, bốn lần. Tại vì khúc đường đó thì anh chủ anh hay đi giao hàng, thì em đứng chờ thì em gặp chứ có cái gì. Khái chấp mắt không nói. Lúc Khái còn lành lặn, có mấy khi Hương được nghe những lời bình thường như thế của chồng. Khái mở miệng ra chỉ là ban bố mệnh lệnh hoặc mắng chửi gay gắt. Đến chị người làm giờ này hầu hạ Khái Mà lòng vẫn không thương Lâu lâu còn nghiến răng lầm bỏng Ôi giời, ác giả ác báo Gieo rõ thì gặp bão Có thế mới giành được đời chứ Dường như chị sợ Hương quên mối hận cũ Nên chị để lộ thái độ ác cảm ra mặt đối với Khái Để nhắc nhở Hương Hương bước lại sau lưng Khái Và tiếp bằng giọng dịu nhẹ hơn à, Giả như em có vốn đó, Em lấy lại cái tiệm cho thuê băng video cũng khá lắm Người quen của con Suy nó đang cần sang kiếm ăn được mà đỡ vất vả, không phải đi đâu hay là mở một cái tiệm cà phê ngay tại nhà mình cũng được. Nhưng mà làm gì thì làm, muốn cạnh tranh với người ta thì phải xúc vốn ra nhiều nhiều một chút. Có bột thì mới gột nên hồ, mình chả có tiền thì cái khó nó bó cái khôn. Chạy cả ngày ở ngoài đường có hôm chả có đồng nào. Nói xong Hương cúi xuống nhìn Khải trả đợi. Hương gợi nhắc đến tiền chỉ cốt để dò ý Khải thôi. Chứ thật ra nàng chưa có ý định kinh doanh gì cả Nhưng Khái lặng lẽ ngồi yên Đâm chiều ngó ra đường Hương nhắc lại Anh thấy sao? Ờ, ngồi không thì lấy gì mà ăn? Nhà mình để ở thì rộng Nhưng mà mở hiệu cà phê thì chặt lắm Vì lúc này anh đâu có lên lầu được nữa Hương dĩ nhiên cũng biết thế Nàng chỉ làm bộ đề nghị Để dò ý Khái mà thôi Thì sang cái tiệm cho thuê phim vậy Cũng gần đây lắm Khái chớp mắt câu dở Ừ ừ, thôi thôi được rồi để từ từ anh tính lại xem Nhưng Hương lại nhắc lại câu hỏi Như vậy nghĩa là anh còn tiền mà anh giấu em Nàng bỏ vào nhà, lên lầu thay quần áo Chị Kiều đang thổi cơm chiều dưới bếp Thấy Hương vội nói lớn à, Cô Xuyến tìm bà đấy, cô điện sang mấy lần Dặn tôi là hãy bà về thì gọi ngay cho cô ấy Hương gật đầu rồi bước lên lầu Vừa đi vừa cởi nút áo Nhưng mới được mấy bậc thang Nàng đổi ý, quay xuống bếp Và ghé tay chị Kiều thì thầm Này tôi dặn chị cái này nhé Ngày mai chắc tôi không ăn trừ nhà đâu Chị đi chợ Mua mỗi một bó rau muống thôi Nhà còn gạo cũ Phải không Chị lấy gạo mà nấu Rồi dọn cơm cho ông ấy ăn Chỉ cho ăn cơm với lại rau muống luộc chấm nước mắm thôi nhé Đừng cho thêm món nào nữa Chị người làm ngơ ngác hỏi lại ờ, Bà dặn thì thì tôi phải nghe Nhưng mà, mà làm như thế làm gì hả bà Bác sĩ bắt ông ăn nhạt à Hương kéo cái ghế lại, ngồi xuống cạnh chị, người làm và kể Chị cũng là người nhà, tôi chả xấu Từ hôm bị nạn tới bây giờ, chị biết đấy Ông chả đưa tôi đồng nào hết Xe stream cũng mất, đồng hồ cũng mất Tiền bạc ông cất giấu ở đâu nhất định không nói với tôi một lời Chị nghĩ mà xem, lúc lành lặn đã thì đi chơi suốt ngày suốt đêm Đem tiền cho người khác, có ngó ngài đến vợ con đâu Bây giờ tàn tật thì về đây rồi bắt tôi với chị hầu hạ không đưa tiền Cứ cho ăn kham khổ vài bữa, thế nào cũng cùng cằn nhằn. chừng đó chị bảo ông ấy là tôi hết tiền, ờ, không có đưa tiền trợ cho chị được nữa. Chị Kiều hiểu ra hài lòng gật đầu. Hương Toan đứng dậy thì chị bảo. ấy nhưng mà ở nhà còn cái nồi thịt kho mặn đang ăn dở dàng á. Hương ngắt lời. Chị ăn một mình đi, đừng cho ông ăn. Chị Kiều tâm sự. Ờ, mấy hôm nay ông cứ hỏi tôi là bà có tình ý gì với ông trộm hay không ạ? Tôi bảo bộ hết người rồi sao mà bà để ý tới ông trụ. Khương gật đầu cười rồi đứng dậy bước lên lầu. Ngoài sân, khái xoay chiếc xe lăn, quay vào nhìn từng bước chân Hương bằng ánh mắt hết sức ưu tư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net